hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 509 Thiên Thọ thần quang. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzin nhạc ánh mắt co rụt lại, cũng là có chút khiếp sợ. Một vị táo hóa trung kỳ cường giả thậm chí ngay cả trốn đều chưa trốn liền bị giết hết. Thực sự là lợi hại. Lại dùng một cái gì bảo Lần này lần thứ hai bị sai khiến một người tiến lên Bất quá lần này khá là may mắn Người kia bình yên vô sự Liện như vậy cửu lôi thiên miễn cứng ở dài đằng đắng ánh sáng xanh lục bên trong mở ra một con đường Mọi người thâm nhập trong đó Nhưng đi đều là kinh hồn bạc viết Cũng bởi vậy Vẫn là bốn vị tạo hóa trung kỳ tu sĩ Khả năng là bởi vì Đinh Nhạc tu Vi thấp nhất đi. Cho tới đều không có đến phiên Đinh Nhạc tiến lên dò đường. Ngươi tiến lên. Một ông lão ngón tay hướng về Mạc Thiên, lạnh lùng nói. Đinh Nhạc chú ý tới Mạc Thiên trong mắt có ý lạnh chợt ló lên. Chỉ thấy hắn sắc mặt như thường đi lên phía trước. Xoạt. Đột nhiên, Mạc Thiên trên người xuất hiện một tòa bào tháp. Trong thời gian ngắn nổ vang một tiếng bay lên quanh kích ở chu vi ánh sáng xanh lục bên trên Nhanh để 9 vị táo hóa hậu kỳ cường giả đều là chưa kịp phản ứng Lớn mật 9 vị táo hóa hậu kỳ cường giả kinh hãi đến biến sắc Từng cách từng cách kinh nộ cực kỳ Nhưng bọn họ không kịp liệu lý mạc thiên Mà là vội vã ra tay ổn định khu vực này Để ngừa kinh động đại trận Nhưng vẫn còn có chút chậm Chu vi ánh sáng xanh lục bị gây nên ba động Từng đảo, từng đảo quang mang ba động mà lên Xì xì xì xì hai tiếng liền có hai vị cỡ lôi thiên táo hóa chung kỳ tu sĩ thân hình run lên Vẫn lạc tại chỗ Mấy vị đảo hứu xin mời tới nơi này Trong bóng tối Mạc Thiên âm thanh chuyển tới đinh nhạc bên tai Đinh nhạc ánh mắt quét qua Thân hình lặng yên chuyển động Quang mang ló lên Chính là xuất hiện ở phía xa Bị Mạc Thiên dẫn vào bảo tháp bên dưới Đồng thời cách khác bốn vị tạo hóa trung kỳ tu sĩ Cũng là trong nháy mắt xuất hiện cùng Mạc Thiên hội hợp Mạc Thiên đỉnh đầu bảo tháp uy năng cực cường Từng đảo, từng đảo ánh sáng xanh lục bên trong từng đảo, từng đảo quang mang quét ra Quét ở bảo tháp bên trên cũng là để bảo tháp lay động mấy lần Muốn chết Một vị táo hóa hậu kỳ ông lão lại ra tay đến Ánh mắt lạnh léo âm trầm Bàn tay lớn vô một cái Vô tới Đồng thời Minh mông ý chí chi lực bao phủ tới Muốn cầm cố mạ thiên Muốn chết Lão ra hỏa Ta xem ngươi là muốn chết Dĩ nhiên muốn cho tiểu ra làm con cờ thí Hôm nay phải để ngươi phun máu ba lần Mạc thiên cười gần Hắn thôi thúc bảo tháp Nổ vang một tiếng Một ánh hào quang lần thứ hai đánh vào bốn phía ánh sáng xanh lột bên trong Xoạt xoạt xoạt Trong nháy mắt Từng đảo từng đảo quang mang múa tung Ở trong đường hầm vung vậy Kêu thảm thiết vang lên Vừa đối mặt liền lại Vẫn là ba người Mấy vị đảo hứa đồng loạt ra tay Tại hạ món trí bảo này Bảo vệ chúng ta vẫn là không có vấn đề gì Mạc thiên mở miệng nói Nhất thời Những người kia không thể kiềm được Mỗi một người đều là sát ý bộc phát bắt đầu ra tay Trắng chợn không ghiêng rè Mánh liệt ba động để bốn phía ánh sáng xanh lục phun trào Toàn bộ thông đảo đều là lay đồng lên Đáng chết cửu lôi thiên chín vì thiên chủ hét lớn Âm âm một tiếng Chín người liên thủ Chín đảo màu sắc khác nhau thần lôi tràn ngập Hình thành chín đảo lôi hoàn Ánh chớp nhúc nhích Bảo vệ còn lại cử lôi thiên tu sĩ Xem ra không cho các ngươi trúc giải dỗ, Vẫn đúng là coi chính mình có thể phiên thiên rồi Một vị táo hóa hậu kỳ ông lão lạnh giọng lạnh léo nói rằng Răng rắc Một tiếng xét hiện ra đón lấy Liền thấy thần lôi như xà Soạt một tiếng Rơi vào bảo tháp bên trên Nhất thời Một trận bùm bùm vang lớn Cái kia bảo tháp cũng là lay động một trận Để nội bộ mấy người xem đều là trong lòng thất kinh Lão này thật mãnh a có chút không dễ làm. Mạc thiên cao mày tự nói một tiếng, lần thứ hai thôi thúc bảo tháp, nổ vang một tiếng. Toàn bộ thông đảo đều là bắt đầu viết xả nước nằm dày đặc. Để cái kia nôi hoàn cũng là sung động một trận. Vỡ diệt một tiếng ánh chớp. Dừng tay. Một ông lão gào to, sắc mặt âm trầm cực kỳ, ánh mắt khiến người ta run sợ. Lão ra họa. Thức thời một chút liền thả tiểu gia rời đi. Không phải vậy tiểu gia liền phá hủy cái này thông đảo. Đại gia sinh tử nghe theo mệnh trời. Mạc thiên mạnh mẽ uy hiếp nói rằng. Được. Một ông lão không cam lòng gật đầu đồng ý nói. Nhất thời mấy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng chuẩn bị rời đi. Cẩn thận một chút. Đinh nhạc thấp gióng nhắc nhở. Quả không phải vậy. Không có mấy người này lui ra thông đạo Cái kia chính vì lão giả chính là ra tay rồi Quả đoán tàn nhẫn Ánh chớp lấp lói Dĩ nhiên cầm cố tư không liền mạc thiên cái kia tỏa bảo tháp đều là cho trấn áp lại Mạc thiên nhất thời kinh hãi đến biến sắc Gia chảy mồ hôi ròng ròng Mạnh mẽ thôi thúc bảo tháp Nhưng chính vì táo hóa hậu kỳ cường giả liên thủ Mạc Thiên cũng là một cây làm chẳng lên non Khó có thể lay đồng mảy may Mấy người khác đều là thất kinh Bốn người kia càng là thân hình hơi đồng rời đi bảo tháp phạm vi Thân hình trốn hướng về mở miệng Hải Đinh đáo hữu Mạc Thiên cười khổ một tiếng nói với Đinh Nhạc Không sao Đinh Nhạc lắc lắc đầu Sắc mặt như trước rất bình tĩnh Tiểu tử Cho rằng dựa vào một cái trí bảo liền dám ở trước mặt bổn tỏ ra vẻ ta đây Thực sự là chán sống Chết Một ông lão ra tay, sát ý bao phủ mạc thiên Một điểm ánh chớp hiện ra, muốn xóa bỏ mạc thiên Nhưng vào lúc này Đinh nhạc ra tay rồi Trong tay hắn tiên quang phun trào Bấm một cách ấm quyết Phịt một tiếng vỗ vào bốn phía ánh sáng xanh lục bên trên Nhất thời Nổ vang một tiếng Đinh nhạc trong tay vung lên Dĩ nhiên từ ánh sáng xanh lục bên trong dẫn sắt ra một đảo ấm ánh ánh sáng xanh lục Thổi phù một tiếng chính là xóa bỏ này điểm ánh trước Cấu mạc thiên Đi Đinh nhạc phất tay Ánh sáng xanh lục phun trào Toàn bộ thông đảo đều là chấn động chuyển động. Răng rắc một tiếng. Thông đảo có một góc trực tiếp vỡ diệt. Tại sao lại như vậy? Cở lôi thiên ông lão cao mày gầm thép, sắc mặt đại biến. Nhìn về phía đinh nhạc càng là nghi ngờ không thôi. Người này dĩ nhiên có thể dẫn rắc lục tộc đại trận. Nắm lấy hắn. Nổ vang một tiếng táo hóa hậu kỳ ông lão ra tay, chụp vào đinh nhạc. Bắt ta, ngươi vẫn là kiên kỷ một thoáng chính mình đi Đinh nhạc cười gần Thân hình lùi về sau Hai tay tác động ánh sáng xanh lục Bỗng nhiên hạ xuống Nhất thời Toàn bộ thông đảo cũng lại không chịu được nữa Bắt đầu từng mảng từng mảng đổ nát Đáng chết, nhanh lui về Tạo hóa hậu kỳ gào thét Vội vã lùi về sau Mà lúc này Đinh Nhạc Nhưng là cùng Mạc Thiên đồng thời bị một đảo ánh sáng xanh lục bao vây. Cất bước ở bên trong đại trận. Bình yên vô sự. Đinh đáo gấu, ngươi là lục tộc người. Mạc Thiên không khỏi mở miệng hỏi. Không phải chỉ là có chút ngọn nguồn. Đinh Nhạc nói rằng. Vừa nói như vậy Mạc Thiên cũng là thở phào nhẹ nhóm. Nếu là lục tộc tiếng người. Như vậy đối với bọn họ những này đến lục tục nơi tương đương với đào phần phát của cải người chết người hẳn là sẽ không quá thân mật Không đến bao lâu Đinh nhạc hai người liền nhìn thấy phía trước lộ ra ánh sáng Trong lòng vui vẻ xông ra ngoài Rốt cuộc nhìn thấy thánh sơn bộ mặt thật Trước mắt ngọn thần sơn này bên trên cây cối từng cây đến ngàn trượng Lít nha líp nhíp Đem cả tòa Thánh Sơn đều cho che lấp. Từng đảo từng đảo trói mắt màu xanh lục thần quang bốc lên bao phủ Thánh Sơn. Từ bên trong lộ ra khí tức, nhưng là để đinh nhạc hoàng sợ. Thật giống chỉ cần vừa bước vào trong đó sẽ vẫn lạc. Đối với này truyền thừa Thánh Sơn, cho dù là Dương Mi đại tiên cũng là không thể nào hiểu rõ. Chỉ là biết truyền thừa chí bảo ngay khi phía trên ngọn thánh sơn Nhưng cụ thể Hắn cũng không biết Nói cách khác Mặt sau tìm kiếm truyền thừa chí bảo Chỉ có thể dựa vào đinh nhạc chính mình Thiên thỏ thần quang Mạc thiên kinh ngạc thốt lên Nhìn cái kia khắp núi thần quang sắc mặt biến đến mức rất nghiêm nghị Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử. Vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.